Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 1377 1378 Hải ngoại tam tiên. Các bạn đang nghe truyện tải truyện aod.xyz. Bầu trời xanh thẳm biển rộng mênh mông bát ngát. Trên hoang đảo không, người có một đôi nam nữ đang lơ lửng trên không, nam tử dung mạo bình, phàm còn nữ tử thì xinh đẹp tuyệt trần. Hai người đều nhắm mắt như là đang đem thần thức phát ra. Thật lâu nữ. Tử khẽ thở dài. Thiếu gia chúng ta tìm kiếm tại vùng này đã ba ngày nhưng không chút. Manh mối không lẽ Lý Chi Lan gạt chúng ta. nha đầu ngốc có thể sao. Trên mặt lâm hiên không có vẻ sốt ruột ba. Ngay đối với tu tiên giả khác nào trước mắt. Chỉ là một chút cơ kỳ tiểu tu tiên giả sao dám khi sư diệt tổ. Khi sư Lý Chi Lan cũng khá mơ hồ chuyện này hơn nữa đã qua trăm năm bảo vật rất có thể bị người khác đoạt được lâm hiên thở dài một hơi nói vậy chúng ta làm sao đi tìm nguyệt nhi gật đầu trên mặt lộ vẻ mờ mịt mở miệng điều này hướng đông nam có một tòa thành chúng ta đến đó xem có manh mối gì không nguyệt nhi khẽ gật đầu thân hình vừa chuyển hóa thành một đạo kinh hồng về tây rơi o nơi rơi tây hơn y nơi cơ phủ cách nơi đây hơn vạn dặm về hướng đông nam có một hòn đảo nhỏ địa hình tương đối gồ ghề được bao phủ bởi rừng rậm một tòa thành lớn xứng xừng nơi đây ánh mắt lâm hiên đảo qua trên đảo khí thế toàn thân nhanh chóng thu liếm xuống cảnh giới ngưng đan kỳ rồi đi vào thành trì của tu tiên giả tự nhiên sẽ có phường thị bất quá với những Bảo vật tài liệu trong đó Lâm Hiên đã không còn hứng thú. Hắn tới chỗ. Này đương nhiên là nghe ngóng tin tức. Lâm Hiên đưa mắt nhìn quanh đột nhiên trọng mắt co lại nhìn về một. ngõ nhỏ bên trái. Lúc này ở đang có vô số tu sĩ tụ tập. Trên ly nguyên đảo này không phải có cử hành đấu giá hội thần bí sao. Mã mố nhận được tin tức vượt vạn dặm đến nơi đây nguyện trả đủ tinh. Thạch tham gia. Vì sao các ngươi không cho ta vào. Vừa lên tiếng là. Một nam tử hình dáng bưu hãn. Niên kỷ chừng hơn 30 có tu vị ngưng. Đan kỳ Đúng vậy. Bí thị giao dịch tuy không công khai tin tức. Nhưng từ. Trước đến nay chỉ cần giao nạp tinh thạch có thể đi vào. Vì sao lần. Này lại ngăn chúc ta. Thanh âm trong trẻo truyền vào tai Lần này. Lên tiếng là một thiếu phụ. Chẳng lẽ các ngươi xem thường đồng lương. Phái chúng ta. Kim phu nhân nói quá lời rồi. Có người nào trong vòng ngàn giảm nơi. Đây mà dám xem thường đồng lương phái chứ. Chỉ là lần này do có chủ ý. Của xích tiêu chân nhân. Chỉ có nguyên anh kỳ tiền bối mới có thể tiến. Nhập. Thủ vệ là một nam tử mập mạp. Đang ôm quyền. Mặt mũi đầy hỏa Khí. Cái gì. Xích tiêu chân nhân. Thiếu phụ thất thanh kinh hô mà đám tu. Tiên giả trung quanh sắc mặt cũng đại biến. Ta có nghe lầm không? Chẳng lẽ là xích tiêu chân nhân trong hải ngoại? Tam tiên sao? Một thư sinh thì thào nói. Đúng vậy, chính là lão nhân gia Tu sĩ mập giữ cửa nhẹ gật đầu. Tức, thời vẻ bất mãn trên mặt các tu sĩ tan biến sạch không có người dám. Lung tung nhiều lời. Lúc này Lâm Hiên đã tới đây, nghe đến đó thầm nghĩ ngợi. Xích tiêu chân nhân này hắn đã nghe nói qua. Ngoại trừ thiên nhai hải, cắt thì ở hải ngoại không ai nổi danh hơn tam tiên. Ba người này không môn không phái nhưng thần thông kinh thiên động, địa đều là nguyên anh hậu kỳ tu tiên giả. Hơn nữa hành tung phiêu hốt, bất định như thần long thấy đầu không thấy đuôi. Xích tiêu chân nhân đột nhiên tới ly nguyên đảo phân phó như vậy là có. Chuyện gì? Lâm Hiên tới để tìm hiểu tin tức chuyện tốt như vậy há có. Bỏ qua tất bước đi tới Thực xin lỗi vì đảo hấu này Ngoại trừ nguyên anh kỳ tiền bối thì Những người khác không thể đi vào Vậy sao Vẻ mặt lâm hiên vô kinh vô hỉ Không thấy có động tác si khí thế toàn Thân bảo tăng Nương theo là linh áp kinh Người từ tên trời áp xuống Khiến đám tu tiên giả hoàng sợ thất sắc Tu vị thấp một chút thậm chí Trực tiếp quỳ trên mặt đất Là nguyên anh kỳ tiền bối Không sai, hiện tại Lâm Mỗ có thể vào được chứ? Bộ dáng Lâm Hiên Lơ, Đảng Vân Đạm Phong thanh mở miệng. "Đương nhiên, rất hân hạnh được đón tiếp tiền bối tới nơi này, chủ nhân của vãn bối chắc chắn vô cùng cao hứng." Tu sĩ mập mạp sụp mi, Thuận mắt cung kính nói. Lời còn chưa dứt hắn tiện tay đánh ra một đạo pháp quyết, chỉ thấy ánh sáng trắng xóa hiện lên, trên mặt đất lộ ra một cái động. Lớn sâu thẳm có các bậc thang bằng đá uốn lượn thông sâu xuống lòng đất Đương nhiên với thần thức của Lâm Hiên sớm đã phát hiện nơi đây bị Một tầng ảo thuật cấm chế Tiện bối mời Lâm Hiên khẽ gật đầu thân hình ló lên biến mất trong thạch động Thêm đá khá sâu đi chừng nửa tuần trà thì trước mắt trở nên sáng tỏ Một gian thạch thất chừng mười trượng vung hiện ra trước mắt Trên Trần có gắn hơn 10 viên dạ minh châu tản ra bạch sắc chiếu sáng nơi. Đây, ở bên trong đã có năm nam một nữ đang ngồi, tất cả đều là tu sĩ nguyên. Anh kỳ. mấy người kia trông thấy Lâm Hiên tự nhiên cũng đưa ánh mắt nhìn qua. Ha ha, lại có đạo hữu tới chỗ này, bần đạo là xích tiêu có lễ. Thanh âm hòa ách truyền vào tai, lên tiếng là một lão đạo mi tử mục. Thiện Lông mi trắng như cước rủ xuống từ linh áp phát ra mà phán. Đoán là nguyên anh hậu kỳ tu tiên giả. Đại danh của đạo hữu, lâm mố sớm nghe như sấm bên tai. Lâm hiên ung. Quyền rồi tùy tiện chọn một cái ghế ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần. Xích tiêu chân nhân thấy thế có chút ngạc nhiên, không khỏi lại liếc. Qua hắn. Rất nhanh ba canh giờ trôi qua, lâm hiên vẫn nhắm chặt hai mắt nhưng... Đã có người thiếu kiên nhẫn Xích tiêu đảo hữu chúng ta tới chỗ này để tham gia bí thị đấu giá. Nhưng sao đến giờ còn chưa tổ chức là thế nào đảo hữu có thể giải. Thích được chăng? Ngồi bên cạnh Lâm Hiên là một tu sĩ ăn vận cổ quái. Toàn thân bao phủ bởi hắc bào, ngay cả gương mặt cũng bị một tầng vụ. Khí che khuất, không rõ tướng mạo, âm trầm mở miệng. Đúng vậy a, xích tiêu đảo hữu, hải ngoại tam tiên danh đầu thật lớn nhưng các hạ không nên vô cớ trêu chọc chúng ta lại một thanh âm âm nhu truyền vào tai lần này là một nho môn tu tiên giả lên tiếng những người còn lại dù không mở miệng nhưng trên mặt ít nhiều đáp hiện vẻ không kiên nhẫn ánh mắt xích tiêu chân nhân đảo qua không khỏi nhíu mày lấy tay tê vuốt chồm sâu thở dài chư vị đảo hữu hiểu lầm tại hạ trêu chọc các Vì làm gì sở dĩ mượn bí thì đấu giá triệu tập nguyên anh kỳ đồng đạo Hội tù là muốn cùng thương nhị một chuyện Thương nhị Chúng tu sĩ nghe xong không khỏi ngẩn ngơ Không sai cũng có thể mạo hiểm nên ta định chờ thêm một vài vị đạo Hữu sẽ ổn thỏa hơn bất quá chứ vị đã sốt ruột ta sẽ nói Nghe vậy ánh mắt đám tu sĩ nhấp nháy Nhìn chầm chầm vào xích tiêu Chân nhận Sự tình là như vậy hơn một tuần trăng trước bần đạo cơ duyên xào hợp chiếm được một kiện bảo vật bảo vật chúng tu sĩ ngẩn ngơ nghi hoặc ha ha chư vị đạo hữu không cần nghi gì bảo vật này không phải đan dược pháp bảo gì mà là một tàng bảo đồ xích tiêu chân nhân bình tĩnh mở miệng tàng bảo đồ các tu sĩ liếc nhau thần sắc cũng thoáng hòa hoán lại xích tiêu chân nhân xin thứ cho thiết đa sự Đó là tàng bảo đồ thị. Khẳng định bảo vật bên trong giá trị không nhỏ. Tại sao đạo hữu muốn thương nghị với chúng ta. Vừa lên tiếng là nữ tử duy nhất trong này. Nhưng tu vị không kém là nguyên anh trung kỳ tu tiên giả. Nếu như bần đạo không lầm đạo hữu là thải vân tiên tử. Không sai đúng là thiếp không ngờ nhãn quang chân nhân lợi hại như. Thế ngay cả tiểu danh của ta cũng đã nghe nói. Thần sắc nữ tử có. Chút biến đổi. Ha ha tiên tử khách khí. Hơn trăm năm trước một mình ngươi diệt sát. Vân lục ngũ ma. Uy danh đã vang vọng vân châu hải ngoại. Sao ta lại? Không nghe. Còn tiên tử không hỏi. Bần đạo cũng sẽ giải thích vấn đề. Kia. Ý tốt của chân nhân chúng ta rửa tai lắng nghe. Một tu tiên giả cao. Gây mở miệng. Đáng chú ý là mắt trái của hắn đã bị mù trên mặt còn có. Một vít sẹo dài. Trước tiên cho bần đảo hỏi. Không biết các vị đã nghe qua truyền. Thuyết linh giới đại chiến cùng âm ti giới chưa? Trên mặt xích tiêu. Chân nhân lộ vẻ ngưng trọng. chậm rãi mở miệng. Cái gì? Lâm Hiên Nguyên đang ngồi nghiêm chỉnh. Nhưng lời này quá mức. Kinh thế hãi tục. Sắc mặt không khỏi cuồng biến. Vị đảo hữu này. Chẳng lẽ ngươi đã từng nghe nói? Xích tiêu chân nhân. Có chút ngạc nhiên quay sang hắn ha ha là lâm mỗ đọc được đôi câu vài lời trên thượng cổ điển tịch Mơ hồ linh giới cùng âm ti giới từng có xung đột nhưng không rõ nguyên Do đang muốn còn thỉnh giáo o v k q m Đoạn thượng cổ bí ẩn này đúng là trên điển tịch ghi lại chỉ giải Giác một chút Xích tiêu chân nhân nhẹ gật đầu lại quay sang đám Người chắc chư vị cũng rõ Âm ti giới tuy là hạ diện của nhân giới nhưng. Thực lực quái vật vô cùng mạnh mẽ. Khó có thể tưởng tượng nổi. Nghe. Nói tại thời thượng cổ yêu dưỡng giá tâm bành trướng. Muốn đem linh giới. Làm của riêng. Đã dùng thần thông nhịp thiên mở ra thông đạo dốc. Trăm vạn yêu dưỡng tấn công linh giới. Tạo nên một trường đại chiến vô. Cùng đẫm máu. Cái gì chân nhân nói là âm ti giới xâm lấn linh giới. Tu sĩ mặt xẻo ngẩn ngơ ấp uốn hỏi. Không sai trường xung đột kia dù là quy mô hay là độ thảm thiết. Chúng ta không cách nào tưởng tượng nổi. Thực lực yêu dù âm ti giới. Tuy rất mạnh nhưng cuối cùng vẫn bị tu sĩ linh giới đuổi đánh ra. Ngoài, nghe lời này, Lâm Hiên tuy bất động thanh sắc nhưng trong lòng không. Cho là đúng. Ai nói yêu dù địch không lại. Nếu không có tiên giới can thiệp, tu la. Vương bị ba chân tiên vây công, song huyền nan địch tứ thủ ngã xuống. Khiến đại quân âm ti như rắn mất đầu, thì linh giới sao phải là đối, thủ. Âm ti đại quân bị đuổi giết nhưng vẫn có yêu dù vận khí không tệ. Trốn về trong âm ti giới. Còn một số chạy loạn xuyên qua khe hở không. Gian tới nhân giới chúng ta. Cái gì tới nhân giới? chúng tu sĩ biến sắc yêu dù dám giao thủ cùng tu sĩ linh giới hẳn. Là tu sĩ nhân giới không thể đối phó Xem ra chư vị cũng nghĩ đến sự đáng sợ của chúng yêu dù thực lực Mạnh nhưng may mắn số lượng không nhiều Cổ tu sĩ đồng loạt ra tay Vì xin trả giá rất lớn rốt cuộc cũng sát diệt sạch bọn chúng Vậy những điều vừa rồi có quan hệ gì tới tàng bảo đồ mà chân nhân vừa Đề cập Thải vân tiên tử khẽ nhíu chân mày hé mở đôi môi anh đào thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền vào tai